các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Của lớn, đó là cái chậu quần áo màn hồng bỏ đầy. Bước đến cửa lão thổ đặt cái chậu xuống ngồi dạp ghế bên rừng lâm vỗ vài an ủi. Ông nên nghỉ ngơi một chút, tìm thì cũng tìm rồi, bây giờ chỉ cầu mong con bé bình an trở về thôi. Ông cứ như thế này có khi con bé quay về, ông cũng lẫn đùng giật chiếc thì khốn. Mau nghe lời của tôi và trong nhà nằm nghỉ, bên nhà tôi còn ít đồ ăn để tư về lấy cho. Thổ Chu vừa dứt lời Dương Lâm chẳng nói chẳng rằng đứng phắt dậy, lẳng lặng bước đi. Thổ Chu lại làm lạ nghĩ chưa kịp rút áo của Dương Lâm mà nói, "Ông định đi đâu, cẩn thận không lại lịm ra đó bây giờ." Mặc cho Thổ Chu dặn lời khuyên can, Dương Lâm vẫn một mực bước ra phía con đường chính, vừa đi ông ta vừa lẩm bẩm, "Tôi phải đi, tôi phải tìm nó, chắc nó ở quanh quần đê mà thôi." Thổ Chu lắc đầu, lão thở dài một hơi tỏ ra bất lực trước sự cố chấp của Dư Lâm. Nhưng chẳng được mấy bước thì một tiếng uỵch vang lên, lão thổ ngẩng đầu nhìn lên thấy Dư Lâm nằm vật trên nền đất, có lẽ vì đã có tuổi thêm phần từ tối qua đến giờ, ông ta không nghĩ ngơi mà chỉ lo đi tìm Mạn Hầm, cho nên ngất đi vì kiệt sức. Chẳng nghĩ ngợi nhiều, Thổ Chu chạy đến dìu Dư Lâm vào trong. Thoáng mặt trời cũng đã leo bến bên kia sườn núi. Thư Chu ngồi ngoài nghe tiếng ho lộc cộc, đoán Dương Lâm đất tỉnh lại liền chạy vào. "Ông tỉnh rồi sao? Để tôi nói đầu cô nghe chứ. Ông không chết vì lo lắng cũng chết vì kiệt sức. Đây tôi đã nấu một chút cháo hoa, nên lúc nó còn nóng hãy mau ăn, không lại lăn đùng ra đó chẳng ai chăm nổi." Dương Lâm gắng sức xuống giường rồi ngồi dậy, mắt của ông lờ đờ miệng lắp bắp. "Mạn Hầm con bé về chưa?" Thư Chu ủ rũ đắn đo một lúc rồi đáp, "Chưa." chắc là nửa nó sẽ về, ông mau ăn đi để lúc nó về còn có sức chăm nó, chứ vật ra đó lại khổ cả tôi. Sừng Lâm im lặng tần ngần, có lẽ ông ta vẫn chưa tin rằng đó là sự thật. Đôi mắt của ông ta rơm rớm nước mắt nhìn về phía cốc tường không chớp. Thôi chủ bước tới đặt cháo lên bàn rồi trầm giọng. Cháu cứ để đây lúc nào ông ăn thì ăn, bây giờ tôi phải về chuẩn bị bữa tối cho thằng Lai. Đoàn vừa nói, Thổ Chu bước tới vỗ vai như muốn an ủi Dương Lập một lần nữa rồi quay ra về. Tối hôm đó, như đã bàn bạc với nhau từ trước, Đinh Tử cùng Lý Lang Âm thầm đến nhà của Vương Tú. Có những mọi hôm Vương Tạc cùng đám bạn đánh bạc nên không có ở nhà, bởi vậy Vương Tú chẳng có gì phải sợ, cho nên hắn ta ung dung đưa hai tên kia vào trong, nói chuyện một cách thoải mái. Thế hắn nói sành sỏi cả hai tên kia lấy lòng háo hức muốn mau chóng đi vào chủ đề chính. Cuối cùng cả ba nhanh chóng xuống hầm rượu nơi mà Mạn Hồng đang bị nhốt. Vừa thấy ba tên dã thú Mạn Hồng run sợ dịch người về sát góc tường khóc lóc và cầu xin, còn ba tên kia thì vừa tiếp Mạn Hồng, thể bộ dạng sục sịch độ rõ từng đường cong trên cơ thể. Không kìm nổ được, nhanh chóng cả ba tên thành nhào hãm miếp cô một cách thô bạo. Sau khi đã thỏa mãn được cơn thèm khát của mình, cả ba mặc kệ Mạn Hồng quay ra ngoài. Lúc này tên đinh tự mới hỏi Bây giờ tính sáo vi cô ta hay là cười chói cho A4 đi đâu thì đi. Vương Tú quay sang nhìn Lý Lăng như đang thăm dò ý kiến, Lý Lăng tỏ ra đăm chiêu một lúc rồi nói, dù gì cũng đã bỏ công bắt cô ta về đây, tội gì không chơi cho đến cùng, giả cứ chơi đá lúc nào chán thì cho cô ta một ít tiền cũng chưa muộn, cô ta không dám hé nửa lời đốc. Vương Tú ngẫy ngợi rồi gật đầu nhất trí, còn Đinh Tử bật cười khinh khỉnh. Dì này vốn nhất gan kém thông minh nhưng lại khoái mấy trò này. Đoạn trước lúc ra về Lý Lăng còn quay sang dặn: "Đừng quên cho cô ta ăn uống, nhỡ chết lần rần đó thì lại rắc rối." Vương Tú hếch môi rồi đáp: "Mày cứ lo xa, chẳng lẽ đến những chuyện nhỏ ta cũng không biết, thôi về đi, ông già tao con lẽ sắp về rồi đấy." Chỉ chờ cho Vương Tú dứt lời, Lý Lăng ám hiểu rồi quay về. Trên suốt con đường đi, Đinh Tử không dấu nổi sự vui sướng khi nghĩ lại mấy cảnh đó, hắn nói ngậm cả miệng, hắn cứ suýt xoa nuốt nước bọt như một con chó rải mà chẳng hề để ý xung quanh, bởi vậy những lời đó vô tình lọt vào tai của A Phúc. A Phúc vì một phần nóng lòng không yên, một phần vì vẫn còn nghi ngờ đám này, cho nên quyết định ra ngoài nghe ngóng được tin gì, không ngờ lại bắt gặp được cuộc trò chuyện của Lý Lăng và Đinh Tử. Mặc dù đã lương trước được đối phận, nhưng hắn vẫn ngà người giật mình khi chính tai của mình nghe thấy những lời giá tâm đó. Kẻ ngỡ biết được rằng tung tích của Mạn Hồng ở đâu thì Ao Phong sẽ thoải mái hơn, nhưng mà không bây giờ hắn lại rơi vào tình thế rất khó. Điểm đó hắn không tài nào ngủ được vì không biết con đi nói chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net